Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ất bẫy của Chí thì đã quá muộn mà Chí xoắn mạnh lưỡi kéo Khiến thân thể sơn nấc lên từng hồi Trong vài giây ngắn ngồi cuối cùng Gã vẫn cố gắng nói được vài lời Tại sao lại giết tôi Chí vẫn im lặng Không nói gì Mà chỉ nguyện miệng cười Hắn rút mạnh cái kéo ra rồi Thẳng chân đạp sơn thúi bay thẳng xuống giếng Sau khi đã xong mọi chuyện, hắn quay lại nhìn về phía Dung. Dung dường như thở cũng ra hơi, tim như muốn bung ra khỏi lồng ngực, từ từ lùi lại phía sau. Bỗng có một tiếng nói nhẹ nhẹ phía sau lưng Dung. Yên tâm đi, hắn không thấy cô đâu. Dung hốt hoảng quay lưng lại, vừa lên tiếng không ai xa lạ chính là Sơn, người vừa bị trí giết hại. Khuôn mặt gã lúc này trông hốc hát xanh sao vô cùng. Anh, vừa nãy anh đã bị hắn đẩy xuống giếng rồi mà, sao bây giờ lại ở đây? Đó chỉ là hình ảnh của quá khứ thôi, là điều tôi muốn cô thấy. Chẳng lẽ anh chính là... Môi dung run lẩy bảy không nói nên lời. Phải, tôi chính là bộ hải cốt dưới đai giếng. Xin lỗi vì đã làm cổ sợ. Tôi đã bị trí giết hại từ ngần ấy năm trời mà không một ai hay biết. Cho đến khi cô đến đây, chỉ có cô mới có thể giúp tôi thoát khỏi nơi này. Tại sao anh lại nói như vậy? Tôi không thể cam tâm khi mà anh cứ sống nhận như chấp pháp luật. Vì vậy mà linh hồn tôi không thể siêu thoát nếu như anh vẫn chưa đèn tội. Ý nói là tôi phải bạch chân tội ác của chồng tôi sao? Dung cảm thấy khó chịu. Tại sao chính anh không làm điều đó mà phải là tôi Tôi không thể làm gì ăn được Trước khi giết tôi hắn đã tẩm nước ếm vào túi bạc Khiến cho linh hồn tôi không thể nào chạm vào hắn Vì vậy mà anh phải nhờ đến tôi Phải, chỉ có cô thôi Xin hãy giúp cho chúng tôi Tại sao lại là chúng tôi còn ai nữa sao Dùng thốt lên Nhìn đằng sau ác cô sẽ rõ Dung bội quay đầu về phía sau Lần này không phải là chí chồng cô nữa Mà là những linh hồn quen thuộc Những người từng bị trí chết hại Trời ơi Dung tôi lên trong đúng mắt Anh cả chị cá, đẹp Mọi người là mọi người sao Từng bóng ma ẩn hiện phía trước Trong đó còn có cả rô mâm Chàng trung sĩ xấu số Từng người họ lần lượt quỷ gối trước mặt dùng khiến cô bối rối không biết làm gì hơn Những điều họ muốn nói đều như tôi Mong cô hãy vì chúng tôi mà bày trần tội ác của trí Xin hãy rủ lòng thương Nói xong, linh hồn hắn cũng từ từ quỷ xuống dưới đất Xin rủ lòng thương xót Tất cả mọi người cùng đồng thanh lên tiếng Lời nói của họ cứ âm mỉ trong đầu Dung khiến cô khổ sở vô cùng Cô giang tay ôm lấy đầu hét lớn Xin đừng lạm ơn xin đừng nói nữa Trong cô chốc cô ngã quỵ ra đất ngất xìu À đừng nói nữa Dung troàng tỉnh thét lớn Mồ hôi lấm tấm chảy đầy trên đôi mạng Dung thở hồn hèn nhìn xung quanh Trời đã hừng sáng Dường như mọi thứ đã biến mất không để lại dấu biệt nào Nhìn xuống nơi trận một bộ hài cốt đàn ông nằm ngay đó hai tay nắm chặt chân Dung khiến cô giật mình. Trong giây lát cô tự Trấn an bản thân mình. Vì nhìn ký có thể thấy rõ ràng chính bộ hài cốt này đã cởi trói và đua cô lên đây. Dung đỏ đấn nhìn bộ hài cốt và nhớ lại khuôn mặt hốc hát của Sơn ghi gã quỷ xuống van xin cô. Trở tới trong lòng dây nên nỗi niệm thương cảm. Cô đưa tay nâng lấy bộ ải cốt và lụi thủi đi vào cánh rừng gần đó. Thời gian không lâu sau. Đứng trước ngôi mộ do chính tay mình đắp. Dung thỉ thầm. Anh hãy yên nghỉ đi tôi. Dung dường như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Cô cúi đầu quay lưng bước đi. Để lại ngôi mộ mới đắp điều hiệu trong gió. sau khi Dung rời khỏi. Từ đằng xa phía sau. Những bóng cây cổ thụ giả một bóng người đàn ông xuất hiện gã đã đứng tại nơi này từ lúc dùng cồn bộ hài cốt cho đến bây giờ trên tay gã cầm một cây gậy có ba cạnh mã đến chiều tối ngày hôm đó tại miệng giếng cú trong rực nơi mà chỉ đã giam giữ dung nghe chuyện hot nhất tại chuyện